Liễu truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu truyện. Bây giờ, Liễu truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 20 của bộ truyện Đôi mắt siêu đẳng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tất cả những kẻ chuyện nạn đều bị giết chết, gã Pau cũng bị đâm xuyên tâm đầu long vằn áo choàng của gã già Dùng con dao trong tay chém xuống, chặt đứt đầu của gã, treo trên khung cửa của trang viên. Nhóm người Lý thành Lùi lặng lẽ nhìn cái đầu người kia, nhớ lại tình cảnh Diệp Bằng Dùng bị lời nguyền rùa của Satan đánh trúng vào ngày hôm đó, mà trong lòng họ đau buồn, thất vọng. Là Thuần khẽ thở dài một cái, vẫy tay nói. Vào trong căn phòng dưới đất xem thử. Khi nãy, anh đã dùng đôi mắt xuyên thấu nhìn qua bên dưới của cả sơn trang ẩn giấu một căn phòng dưới đất cực lớn bên trong căn phòng này giam giữ không ít người lý thành Lô dẫn người tiến vào cứu thoát mấy chục người ở trong căn phòng dưới đất ra hết lộ tinh đảo mắt một lượt nhìn những người trong đám người đó thì phát hiện ra bố mình thấy quần áo ông ta rách rưới sắc mặt tiêu tụy khóc hắt khiến cô ta mềm lòng bước lên hỏi bố không sao chứ lộ trần phòng thấy đây là lộ tinh Kích động nói Tiểu tình, con đến rồi Cuối cùng thì con cũng đến rồi Đáng sợ quá Người đàn ông hơn 40 tuổi này Lại ôm lấy lộ tình khóc nức nở Khiến những người khác nhớ lại những điều Đã trải qua trong mấy ngày qua Đều không kìm nổi nước mắt chảy ra Lần lượt bày tỏ sự cảm ơn Với nhóm người la thuần Ngao trấn hỏi tỉ mỉ Kỹ càng mới biết hóa ra những người này đều bị bắt đến đây Làm thực nghiệm Cả ngày phải nếm trải sự tấn công của tia điện và các loại cực hình đau đớn, thê thảm. Lý do bọn họ bị bắt là nghe nói vì người địa phương rất căm thù người Hoa thế nên mới chuyên môn đi bắt người Hoa về làm thực nghiệm. La Thuần bảo Lý Thanh Lồi phát cho mỗi người bọn họ một ít tiền đồng thời hộ tống bọn họ đến sân bay đặt về máy bay và cùng về nước. Sau khi mọi người rời khỏi đó được 2 tiếng đồng hồ phía cảnh sát địa phương mới phát hiện ra tình hình thảm khốc của Sơn Trang. Vụ án lớn kinh thiên động địa này rất nhanh thì đã lên báo bị phía chính phủ địa phương chỉ trách là phía chính phủ Hoa Hạ âm thầm do trò, nhưng lại không có chứng cứ. Thế nên, chuyện này chỉ có thể bỏ mặc Sau khi nhóm người La Thuần xuống máy bay thì trực tiếp về Long Sơn trình đốn. Những người được cứu về thì do nhân viên liên quan có chuyên môn đi tra hỏi. Sau khi về đến đại trận Long Sơn, La Thuần đi thẳng vào phòng luyện vũ khí, muốn nhanh chóng luyện ra phi đao cường lực thuộc về mình. Có thể đủ để không có gì kiên cố mà không phá được, không có vật gì mà không đâm vỡ được. Dù có gặp phải đối thủ giống như gạ bào thì cũng phải khiến đối phương đến cả thời gian để phản ứng cũng không có, giết ngay tại chỗ. Anh lấy miếng kim loại lần trước luyện vũ khí còn thừa đem ra ngoài, cộng thêm thanh kiếm ngắn lấy được từ tay của Hồ Thánh hai thứ đồ này cộng lại thì vật liệu cũng khá nhiều rồi. Ngay sau đó, ánh móc ra quyển sách cổ lấy được từ tài Hanny ra xem, đặc biệt nghiên cứu phù trận phong hệ một chút, bởi vì tốc độ của phi đào nhất định phải nhanh, thế nên phù trận phong hệ là phù trận chính, nhưng đồng thời vẫn cần phối hợp với phù trận kim hệ để cho nó càng thêm sắc bén, phù trận mộc hệ để cho nó có thể có tính dẻo. Có thể nói mỗi loại pháp khí đều cần phải phối hợp với loại phù trận có thuộc tính khác nhau mới khiến nó phát huy được tác dụng lớn mạnh hơn nữa Nhưng phối hợp phù trận như thế nào thì thể luyện vũ khí phải học hỏi lâu dài và kỹ càng mới có thể tìm tòi ra được Trước tiên Lao Thuần đã dành thời gian hơn một tháng để nghiên cứu phù trận Sau khi phương án được quyết định xong xuôi mới bắt đầu bật lò luyện vũ khí 9 miếng kim loại và thanh đoàn kiếm đó vào trong Dùng thời gian một ngày để nung nó thành nước sắt, sau đó đổ đều vào trong khuôn, tổng cộng đúc được 108 thanh phi đao phôi thô. Tiếp theo đó, là do Lý Thanh Lôi và Ngạo Chấn giúp đỡ, đem 108 thanh phi đao này đập và mài thành hình, dù không khắc phù trận lên, nhưng trình độ sắc bén của nó vẫn cứ đủ để cắt đứt bất cứ kim loại nào trên thế giới. La Thuần nhốt mình trong phòng, Trước mặt anh bay 108 thanh phi đào Sơn đầy màu đen Phi đào nhẹ và mảnh Xem có vẻ không có lưỡi sắc Nhưng khẽ cướp một cái Thì có thể cắt đứt được cái bàn đá cẩm thạch Mỗi thanh phi đào đều là bào bối Trộn ngón tay sâu của La Thuần Đặt lên phi đào Đầu ngón tay sáng lên ánh sáng vàng kiềm nhạt Bắt đầu khắc phù trận lên phi đào Sau 3 ngày 3 đêm Cuối cùng La Thuần cũng đã khắc xong phù trận lên thành phi đao đầu tiên. Bởi vì phù trận La Thuần học được từ sách cổ rất phức tạp, mỗi phù trận đều cần rất nhiều thời gian, tổng hợp lại chẳng khác gì một công trình lớn, 3 ngày 3 đêm cũng chẳng khai chương chút nào. La Thuần yêu thích nhìn thành phi đao trên tay, mở cuốn sách cổ kia ra, bỗng nhiên phát hiện một cái phù trận cực kỳ phức tạp ở trang cuối cùng, có thể nói đây là cái phù trận phức tạp nhất anh từng thấy. Đến nỗi là thuộc tính gì Thì anh cũng không cảm nhận được Hơi kỳ quái La Thuần suy nghĩ một lúc Quyết định thử khắc cái phổ trận này ra Xem thử thế nào Lần này anh mất vừa tròn 2 ngày Rốt cuộc cũng khắc xong phổ trận Nhưng khoảnh khắc hoàn thành Phi đao bỗng sáng lên ánh sáng vàng nhàn nhạt, nhạt. La Thuần như cảm thấy Giữa mình và nó có một loại liên kết bí ẩn Thử xem uy lực thế nào Anh đứng ở cửa phòng luyện vũ khí, ném phi đao ra ngoài, phi đao màu đèn biến mất trong chớp mắt, tốc độ nhanh hơn trước gấp mấy lần, phi đao xuyên thủng bức tường dày cho đến khi đâm vào đại trận vòng phòng hộ mới bị bắn ngược trở lại, lực lượng rất mạnh, giống như là tia laser. Phụt phụt, bắn thủng rất nhiều chướng ngại vật, sau đó lực lượng mới dần tiêu hao hết, rơi vào trong đối đá. La Thuần vẫn có thể cảm nhận được Mối liên kết bí ẩn kia, anh vươn tay cảm ứng một lúc lâu, phi đao mới lắc lờ chậm chạp trở lại trên tay anh. Cái phổ trận này lại có cả tác dụng này. La Thuần vô cùng vui mừng. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Anh còn lo rằng mình phóng phi đao ra sẽ không tìm lại được. Bây giờ xem ra thành phi đao thứ 108 này sẽ trở thành vũ khí đi cùng anh trong khoảng thời gian rất dài. Nếu tương lai có thể tìm được khí linh, tế luyện phi đao thành linh khí, đến lúc đó sẽ hoàn toàn cảm ứng được phi đao, gần như có thể khống chế phương hướng và quỹ tích trên không trung của phi đao, làm cho kẻ địch khó mà phòng bị. Kế tiếp, La Thuần bỏ ra vài chục ngày khắc được tất cả chín thành phi đao, số còn lại anh bỏ hết vào trong hồ lô tử kim, sau này có thời gian lại khắc phù trận tiếp. Ra khỏi phòng, cả đại trận Long Sơn tràn ngập khí trời. Hít sâu một hơi Có thể khiến người ta sảng khoái tinh thần La Thuần dõi mắt nhìn Thấy phía dưới hồ nước Có một con thuyền luồng đen ngoi lên Tiểu Hắc đang chơi đùa với đám ngao trấn Ở trên mặt hồ Xem ra đã rất thân thuộc với mọi người Đột nhiên Tiểu Hắc bay lên trời Uốn lượn hai vòng trên không trung Sau đó cuộn lại thành quả cầu Rơi tõm xuống nước Nó liên tục xoay tròn Tạo ra một xoáy nước khổng lồ La Thuần như nhận thấy được điều gì Đột nhiên anh cảm giác khí luôn ở vị trí đan điền của mình cũng xoay tròn, hơn nữa càng xoay càng nhanh. Sắp đột phá rồi. Anh lập tức ngồi xuống, chân khí toàn thân tuần hoàn không ngừng nghỉ, trên đầu liên tục hấp thu linh khí đại trận lòng sơn, dần dần tạo thành vòng xoáy khí lưu màu trắng. Khí luôn trong cơ thể cũng chuyển động càng ngày càng nhanh, điên cuồng hấp thu linh khí ở bên ngoài tiến hành nén một cách liền mạch. Càng lúc càng cần nhiều linh khí, xoáy nước màu trắng trên đầu đã lớn bằng cái bánh xe, toàn bộ linh khí ở cả đại trận long sơn đều tụ tập về phía đỉnh đầu của anh, thậm chí còn xen lẫn tiếng gió vù vù. Sư phụ sắp đột phá rồi. Đám người ngao trấn ở phía dưới phát hiện động tĩnh, lộ tình tung người bật nhảy, đạp vách đá nhanh chóng đi lên, lớn tiếng nói: "Nhanh tới hộ pháp, không thể để cho bất cứ ai tới gần." Bốn đồ đệ canh giữ ở bên người La Thuần mặc dù nơi này không có nguy hiểm gì, nhưng vẫn phải đề phòng tình huống bất ngờ. Nếu bị quen nhiễu trong lúc đột phá sẽ rất dễ thất bại. Mà một khi thất bại, thì cả đời đều sẽ dừng ở cảnh giới này, khó tăng tiến thêm được. Lúc này, vòng xoáy khí liêu màu trắng trên đầu La Thuần không ngừng lớn mạnh, đã mở rộng ra phạm vi 10 mét. May mà trong đại trận Long Sơn tràn trề linh khí đủ để liên tục cung ứng nhưng hai tiếng sau xoáy nước màu trắng đã mở rộng hơn trăm mét gần như bao phủ cả đỉnh núi Lý Thanh Lôi sợ hãi nói còn tiếp tục thế này đại trận long sơn sẽ không đủ linh khí để tiêu hao nữa mất ngao chân đứng dậy bảo vậy phải lập tức bố trí trận tụ linh tiểu sư muội để ý sư phụ còn hai người mau đi theo tôi ba người lấy tất cả nguyên liệu trong đại trận long sơn ra cho ngao chân bố trí cậu ta sử dụng linh thạch và da vàng bay ra một cái trận tụ linh nhỏ ở bên cạnh La Thuần. Trong phút chốc, toàn bộ linh khí trong sơn cốc đều bị trận tụ linh hấp thu, thậm chí trong không khí còn xuất hiện linh dịch do linh khí ngưng tụ thành. Vòng xoáy khí màu trắng trên đỉnh đầu La Thuần cũng dần thu nhỏ lại, nhưng trong nó chân thật hơn hẳn lúc trước, linh khí cũng càng thêm tràn trề. Ngao Trấn tặc lưỡi hít hà. Đây chính là cảnh giới ngưng đan ư? Không ngờ cần nhiều linh khí như thế mới có thể đột phá. Lúc này, luồng khí xoáy trong cơ thể La thuần, không ngừng hấp thu và nén lại, giống như vĩnh viễn không có hồi kết. Cũng không biết qua bao lâu, luồng khí xoáy trong cơ thể bỗng hơi rung động. Ngay sau đó, chân khí toàn thần cũng bị hấp thu hết chỉ trong tích tắc, ngay cả xoáy nước màu trắng trên đầu La thuần cũng bị hút sạch, trận tụ linh không kịp bổ sung. Trong khoảnh khắc lại xuất hiện trạng thái chân không. Ngao Trấn vội đứng lên, trợn mắt bỏ thêm hai khối linh tinh vào trong trận tụ linh. Trong cả đại trận Long Sơn, toàn là tiếng gió thét gào, tất cả linh khí như bão táp thổi quét tới, toàn bộ trận tụ linh bị La Thuần hấp thu vào trong cơ thể, hiện tại đã rơi vào tình huống cùng không đủ cầu. Lộ Tình khiếp sợ hỏi: "Còn chưa đột phá à?" sang mặt Ngao Trấn rất nghiêm trọng nói: "Nếu tình huống cứ tiếp tục như thế này, đại trận Long Sơn sẽ bị nuốt hết." Hỏng hết hoàn toàn. Đến lúc đó nếu sư phụ vẫn chưa đột phá, sợ rằng... Đúng lúc này, La Thuần đột nhiên mờ mắt, há mồm khẽ hút. Tất cả linh khí trong đại trận đều bị anh hút vào miệng. Rốt cuộc, khí luôn trong cơ thể cũng ngưng tụ thành hình đàn. Cảnh giới ngưng đàn, đột phá thành công. Trận tụ linh vang lên tiếng răng sắc, linh thạch vỡ tan tành. Toàn bộ đại trận long sơn cũng hỏng hết hoàn toàn. Không còn một chút linh khí nào. Lao thuần đứng lên đánh ra một quyền, dưới chân núi truyền đến một tiếng ầm vàng. Một tảng đá lớn như một căn nhà bị quyền phòng đập thành phấn vụn. Trên mặt đất còn xuất hiện cả một cái hố sâu thắm hình năm đấm như là bị sao chổi rơi xuống. Bốn đồ đệ nhìn đến sững người, lòng đầy chấn động, đều tự hỏi đây chính là thực lực của cảnh giới ngưng đan sao? Quả thực quá mạnh mẽ. La thuần thở dài một hơi, đã tới cảnh giới ngưng đan. Trên trái đất này, ngoài vũ khí hạt nhân ra, tôi không sợ gì hết. Cảnh giới ngưng đan đã là đại giới luyện khí đỉnh cao. Kế tiếp, anh muốn đột phá tới đại giới hóa thần. Chỉ cần có thể vào đại giới hóa thần, ngay cả vũ khí hạt nhân, anh cũng đỡ được. Đến lúc đó, trên trái đất sẽ không còn bất kỳ thế lực gì có thể uy hiếp được anh. Chúc mừng sư phụ! Bốn đồ đệ đều cực kỳ vui mừng, tràn ngập xuống bái nhìn la thuần. Lao thuần mềm cười đáp Tương lai, mọi người cũng sẽ đi tới bước này Không cần hâm mộ Chỉ cần cố gắng, sớm ngày đột phá Vâng, bốn người cùng hô to. Chỉ hận không thể lập tức đi bế quan ngay bây giờ Đồ lòng ra khỏi cung điện Buồn bực hỏi Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên linh khí biến mất hết rồi? Lý Thanh lồi cười hà hà đáp Sư phụ chúng ta vừa mới đột phá Trực tiếp hút sạch long sơn Lợi hại không? Vừa rất lời Đằng xa có một bóng người vội vãi chạy tới, hét ầm lên. Không xong, có người đánh vào rồi. Người đến là đồ đại nòng cốt của hội võ thuật tinh hà. Người này vừa chạy vừa đầy vẻ hoảng loạn, nói. Bên ngoài có một người thanh niên xông vào, gào thét muốn giết hết chúng ta, đã có vài sư huynh bỏ mạng dưới tay hắn rồi. Lý Thanh Lôi tức giận đáp. Để tôi đi xem sao, cái nào mà to gan lớn mật vậy? Lý Thanh Lôi nổi giận, xông ra ngoài với đồ đệ đó, la thuần gia hiệu cho bốn người khác nói: "Chúng ta cũng ra đó xem sao." Mấy người họ lần lượt đi ra khỏi đại trận, từ xa đã trông thấy trước đại điện có tiếng nổ vang, một ánh sáng màu vàng lóe lên, hàng loạt tòa cung điện bị kéo sập, rất nhiều người đang khóc chạy từ trong điện ra, trên người đều là vết máu. Dương tay, Lý Thanh Lôi nổi giận, tum người lên, Đâm vào bóng người màu trắng ở trên không trung. Hai người lập tức giao đấu. Lý Thanh Lôi bị đánh bay ra ngoài như đạn pháo, xô đổ vô số bức tường của các căn phòng. Ngào Trấn kinh ngạc nói. Cái nào vậy? Từ xa, La Thuần nhìn thấy có một người thanh niên mặc áo trắng đang đứng trên mái nhà. Hắn có vẻ kiêu ngạo, liếc nhìn mọi người ở phía dưới, nói. Để lùi thần cho má, đã giết chết tam sư huynh của tao đầu, Mau thò mặt ra đây chịu chết ngông cuồng ngao chấn xông lên năm luồng chân khí lượn quanh cơ thể cậu ta đẩy hai tay ra như rời núi lấp biển người thanh niên áo trắng đó tùy ý phung tay toàn thân ngao chấn chấn động mãnh liệt cậu ta loạn trạo lùi lại mười mấy bước hộc ra một ngụm máu nhỏ người thanh niên áo trắng lắc đầu nói mày quá yếu không phải người đã giết tam sư huynh của tao thằng khốn tên là lôi thần đâu mau thò cái mặt ra đây tao cho mày 10 giây Thêm một giây, tao sẽ giết một người. Nói rồi, hắn tùy ý chỉ tay, chỉ phong bé nhọn bắn về phía đầu của một đứa nhóc khoảng 13-14 tuổi. Đứa nhóc đó đang chạy trốn, không hề cảm nhận được sự uy hiếp ở sau đầu mình. Người có thực lực như tên thanh niên áo trắng, tùy ý chỉ một cái, đã có uy lực mạnh hơn đạn súng. Nếu bị bắn trúng, thì chết là cái chắc. Mọi người xung quanh đều sợ đến đến thở. Vào thời khắc quan trọng, một tia sáng màu đen lóe lên, trừ khử chỉ phòng đó. Tới phi đao màu đen đâm xuyên qua bức tường dày, ngay sau đó bay ngược trở lại tay của La Thuần. La Mạch, người thanh niên áo trắng nhìn sang La Thuần, đột nhiên hắn rút một cái roi mềm màu đỏ chói từ hông ra, cái roi vung lên vù vù, hệt như có linh tính. La Thuần cao mày nói: Lên khí, cậu là người của tần lĩnh thần cung. Đúng, người thanh niên áo trắng vung cái roi lên nói: "Tao chính là Bạch Lộc Lâm của Tân Lĩnh Thần Cung, dịch thiên hành là Tam Sư huynh của tao, mày giết ông ấy, tao sẽ bắt cả nhà mày phải đền mạng, tất cả những ai có mặt ở đây hôm nay đều phải chết." La thuần mỉm cười hờ hững nói: "Tân Lĩnh Thần Cung, phải loại gà mơ như cậu đến à? Hết người rồi sao?" Bạch Lộc Lâm bật cười điên cuồng đáp: Lát nữa mày sẽ không còn nghĩ như vậy nữa đâu. Một đám dân đen ngu ngốc thế sao biết được sự thần thông quảng đại của tần lĩnh thần cung tao chứ? chịu chết đi! Cái roi mềm trong tay hắn chột vung ra, quấn lấy cổ la thuần như con rắn độc. Trên chiếc roi mềm này có gai, nếu thật sự bị quấn trúng, chắc đến đầu cũng bị cớ đất. La thuần làm như không thấy, bắn hai cây phi đao màu đen ra, một cái nhắm vào cổ, một cái nhắm vào cổ tay hắn. Phi đao của anh bây giờ đã hơn hẳn các cây phi đao bình thường lúc trước. Sau khi khắc phủ trận lên, tốc độ của chúng đã nhanh lên gấp mấy lần. Dường như chỉ trong phút chốc, chúng đã bay đến trước mặt bạch lộc lầm, khiến hắn không có cơ hội để phản ứng. Bạch lộc lầm thật sự không ngờ trên đời lại có cây phi đao nhanh đến vậy. Hắn sợ đến mức nghiêng người sang một bên. cây phi đao bắn sượt qua cổ hắn. Nhưng cây phi đao còn lại thì đã cứu trúng cổ tay hắn. Xoát một tiếng, rạch nát quần áo nhưng chưa tổn thương đến da thịt. Bạch Lộc Lâm thầm thơ phà một hơi nói: "May mà lúc đi tao đã mặc giáp bạch long." Hắn nhìn La Thuần lạnh giọng nói: "Mày có thể đánh tao bị thương cũng coi như có chút bản lĩnh, xem đây." Lần này hắn đã có sự chuẩn bị, hắn múa trước xoay mềm như một tầm lời lớn, La Thuần bắn hai cây phi đao tới nhưng đều bị đối phương chặn lại. Để tao xem mày còn có tài năng gì nữa Bạch lộc lầm quất chiếc roi từ trên cao xuống Bấy giờ la thuần mới kinh hãi phát hiện Mình đã rơi vào vòng vây Từ chiếc roi của đối phương Anh muốn chạy thì cũng đã muộn Chết đi Chiếc roi mềm lập tức siết chặt Vào lúc nguy cấp La thuần triệu hồi lòng giáp Toàn thân anh được bao phủ Bởi chiếc áo giáp màu đen Sau khi quân lấy người anh Chiếc roi mềm lập tức siết chặt bên trên có tia lửa văng tung tóe la Thuần cảm thấy chiếc roi này cực kỳ mềm nhưng anh không thể thoát ra được bạch lộc lâm cười hà hà nói mày sẽ là người chết đầu tiên trên tay hắn xuất hiện thêm một thanh kiếm hắn chém về phía cổ la thuần đột nhiên sau lưng bạch lộc lâm xuất hiện một giọng nói như của ma quỷ thân kiếm thon dài lặng lẽ đâm vào lưng hắn lông màng trên toàn thân bạch lộc lâm dựng lên Hắn lập tức quay người, chém một kiếm ra. Hai mũi kiếm giao nhau, phát ra một tiếng trang lớn. Đường hiệp học máu lùi lại, đợt đồ lòng chạy từ phía sau lên đỡ được, đặt cậu ta sang một bên. Bạch lộc lầm hờ lạnh nói. Lát nữa, tao sẽ xử lý chúng mày. Hắn quay lại, tiếp tục đâm kiếm vào la thuần. Thoáng cái, đồ lòng đã xuất hiện sau lưng bạch lộc lầm. Anh ta vung con dao găm lên, cắm vào cổ hắn. Bạch lộc lầm ngoanh lại đánh trả. Nhưng bóng dáng của đồ lòng đã biến mất, anh ta lại xuất hiện trước mặt và đâm con dao găm vào tim hắn. Bạch lộc lầm thầm thấy kinh ngạc, nghĩ sao người này lại có tốc độ nhanh đến vậy. Hắn lập tức dùng hết mọi bản lĩnh của mình, liên tục tung ra ba quyền. Hai quyền tung lên phía trước đều đánh vào không khí, nhưng quyền thứ ba đã đánh trúng đồ lòng. Xét về tốc độ, đồ lòng hơn hắn một bậc, nhưng thực lực thì thua hắn. Đồ Long đã bị đánh gãy tay phải, nhanh chóng bỏ chạy. Không chịu nổi một đòn. Bạch Lộc Lâm bật cười hà hà. Ngoài lại nhìn, thì thấy La Thuần đã thoát khỏi chiếc roi mềm. Hắn hầm hừ cười nói. Bộ áo giáp trên người mày được đấy. Hèn gì, tam sư huynh đòi lấy cho bằng được. Nếu huynh ấy đã chết, thì để tao giúp huynh ấy thực hiện nguyện vọng này. Hắn lại vùng chiếc roi mềm lên, bao phủ lấy toàn bộ không gian bên cạnh La Thuần. Khiến anh không còn đường trốn chạy La Thuần biết chiếc doi mềm của hắn Là một món vũ khí lợi hại Nếu anh không phá hỏng Chắc hôm nay sẽ không thể thắng hắn được Trông thấy chiếc doi mềm lại vùng tới Đôi mắt anh lóe lên tia sáng màu vàng Hai ngọn lửa phun ra Đốt cháy chiếc doi đang bay tới Được đấy Bạch lộc lầm kêu lên kinh ngạc Sau đó quay người bỏ chạy Nhưng La Thuần đã nhanh chóng Bắn chín cây phi đao màu đen ra chặn đứng mọi lối thoát của hắn, Bạch Lộc Lâm quay lại vùng kiếm lên đỡ, một loạt tiếng chanh chanh chanh vang lên, chiến cây phi đao của La Thuần đều bị đánh bay, nhưng thanh kiếm của Bạch Lộc Lâm vẫn còn nguyên vẹn, xem ra nó cũng là một món vũ khí lợi hại. Đúng lúc này, Lý Thanh Lôi chợt xông tới, đâm mạnh vào người Bạch Lộc Lâm, thoáng cái, chiến cây phi đao đã quay lại tay của La Thuần, anh tiếp tục bắn ra Bạch Lộc Lâm bị Lý Thanh Lôi đâm vào người nên đứng không vững, hắn miễn cưỡng né được 7 cây phi đao, 2 cây còn lại đã đâm vào lưng hắn. Cây phi đao màu đen có thể làm tách vàng nứt đá, nhưng chỉ cắm được nửa tốc vào lưng Bạch Lộc Lâm, hắn tức giận gào lên. "Mày dám làm ta bị thương, chết đi." Bỗng nhiên, toàn thân hắn có ánh sáng trắng bắn ra, khí thế chợt tăng vọt lên gấp bội, hai cây phi đao va một tiếng đã bị bắn bay ra ngoài. Tất cả những người có mặt đều cảm nhận được rõ ràng, chỉ trong nháy mắt, thực lực của hắn ta tăng lên gấp mấy lần, hiển nhiên hắn đã dùng bí pháp nào đó. Lúc này, Liêu Kim Đỉnh và hình hoài dẫn theo mấy trăm đệ tử của hội võ thuật Tinh Hà, trang bị giáp vàng đuổi đến nơi. Nhóm của Lý Thanh Lôi cũng lấy áo giáp ra, theo phía sau La Thuần, sẵn sàng đánh một trận sông mái bất cứ lúc nào. La Thuần nghiêm mặt Tất cả cẩn thận, bảo vệ bản thân, bí pháp của hắn không thể duy trì quá lâu, hãy kéo dài thời gian. Bạch Lộc Lâm cười ha ha. Mày nói không sai, bí pháp của tao chỉ có thể duy trì được 10 phút, nhưng như vậy cũng đủ để giết sạch bọn mày. Trường kiếm trong tay chém xuống, một đường kiếm khí mãnh liệt, xuyên qua không trung chém đống đổ nát thành hai nửa, tạo thành khe nứt sâu hơn mấy trượng. Tất cả vào đại trận. La Thuần vừa ra lệnh, Liêu Kim Đình lập tức dẫn người chạy vào trong đại trận Long Sơn, La Thuần tung người nhảy vọt lên, dẫn lôi kiếm trên tay chỉ thẳng lên trời. Bầu trời vốn xanh trong, bỗng nhiên truyền đến tiếng sớm ầm ầm. Nháy mắt, ở nơi chân trời đã hội tụ một mảng lớn mây đen ùn ùn kéo sang. Sau khi bước vào cảnh giới Ngưng Đan, thực lực của La Thuần đã có sự tăng vọt về chất. Lần này dùng toàn lực ra tay, có thể gọi là thành to thế lớn. Cả bầu trời dường như đều bị mây đen che phủ, toàn bộ tè trầu như đều bị nhấn chìm trong mây đen. Nhiều người dân thành phố nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ này đều lấy điện thoại ra chụp ảnh. Dù sao thì cảnh tượng như thế này thật sự hiếm thấy, ngay cả đài khí tượng cũng đưa tiên khẩn, báo động vàng. Long Sơn, nơi La Thuần đang đứng, vô cùng đáng sợ. Trên đỉnh đầu, từng đám mây lớn không ngừng quay cuồng, mơ hồ hiện lên màu tím đen trong đó tiếng sống quẩn quẩn tiếng ầm ầm giống như bom nổ vang lên không ngừng đương nhiên bạch lộc lâm cũng phát giác được uy lực trong đó không dám buông lòng hắn đột ngột vung kiếm xông tới la thuần phẫn nộ hét lớn chết đi cho tao la thuần nhảy vọt lên nháy mắt dẫn lui kiếm trong tay dẫn xuống hàng vạn tia xét trên đỉnh đầu mạnh mẽ giáng về phía bạch lộc lâm ngàn vạn tia xét ầm ầm đánh xuống Tựa hồ phía ngoài đại trận Long Sơn đều bị sấm sét đánh thành phế tích, nhưng sau khi sấm sét qua đi, Bạch Lộc Lâm vẫn không tổn hại gì, chỉ có áo quần trên người là bị cháy xém, lộ ra áo giáp màu trắng trên người. Lỗi thần cũng chỉ vậy thôi. Bạch Lộc Lâm lại xông lên lần nữa, có kiếm khí giống như thực thể bổ xuống đầu, La Thuần không dám đòn đỡ. Thấy mọi người ở phía sau đều đã vào trong đại trận Long Sơn, anh dừng lại. Hai mắt tiếp tục phun lửa. Bạch lộc lầm bị đánh quá đột ngột, không kịp đề phòng, vội vàng lấy tay bảo vệ mắt. Nhưng thân hình bị ngọn lửa mạnh liệt thiêu đốt, đến giáp bạch lầm cũng bị nóng chảy. Hắn kêu thảm một tiếng, đưa tay kéo giáp bạch lầm đã bị đốt thành sắt vụn xuống. Đầu bù tóc rối, cực kỳ chật vật. La Thuần thầm than đáng tiếc, nếu ngọn lửa của mình có thể duy trì thêm một lúc, bạch lộc lầm chắc chắn sẽ tòi mạng. Thời cơ không thể đè mất, anh xoay người chạy thẳng vào trong đại trận Long Sơn. Cho dù là thực lực vừa mới đột phá đến cảnh giới ngưng đan của anh, cũng không phải đối thủ của đối phương. Chứng tỏ Bạch Lộc Lâm đã là nhân vật lợi hại cảnh giới ngưng đan bình cao. Từ đó có thể thấy tần lĩnh thần cùng quả nhiên không dễ dây vào. Sau khi La Thuần chạy vào đại trận, Ngao Trấn lập tức đóng kín lối vào. Bên ngoài truyền đến tiếng hét giận dữ của Bạch Lộc Lâm bọn mày mau ra đây chịu chết đi bên ngoài đại trận nổ ầm một tiếng thật lớn dường như cả ngọn núi đều đang rung chuyển sắc mặt lộ tình trắng bệch sao đột nhiên thực lực của tên này lại tăng lên nhiều vậy la thuần nói chắc chắn là đã dùng bí pháp sơ môn gì đó tên đại tử của tần lĩnh thần cung bạch lộc lâm này đã lợi hại đến vậy người đứng sau lưng hắn chắc chắn sẽ còn lợi hại hơn chúng ta đều không phải đối thủ Cứ tránh đi 10 phút rồi tính sau vậy? Bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng đánh phá. Ngào Trấn lo lắng, lên tiếng hỏi. Sư phụ, chúng ta có cần đề nghị bên quân đội giúp đỡ không? Không cần. Chưa đến lúc cùng đường, La Thuần không muốn đánh động đến quân đội. Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này mà anh cũng không giải quyết được, tương lai, e là sẽ không có vương liếng để đối phó với tần lĩnh thần cùng. Bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng đánh phá, vô số linh thạch trong đại trận nối tiếp nhau vỡ vụn. mười phút sau, bên ngoài vang lên một tiếng rầm thật lớn. màn sáng trên không trung biến mất. bạch lộc lầm phá trận xông vào, cất tiếng cười lớn. không ngờ đến đúng không? tao lừa bọn mày thôi. Bí pháp này có thể duy trì được hai mươi phút. ha ha ha, chịu chết đi. la thuần hơi biến sắc, phất tay nói. rút về sau. anh tôm người nhảy xuống hồ nước bên dưới gọi lớn. Tiểu Hắc! Mặt hồi đột nhiên sôi sục. Tiểu Hắc từ mặt nước phóng vọt lên không trung, Vừa khéo đón lấy la thuần nhảy từ phía trên xuống. Trải qua khoảng thời gian tĩnh dưỡng này, mỗi ngày tiểu Hắc được cho ăn số lượng lớn tôm cá, lại thêm linh khí dồi dào trong đại trận. Nó đã điều dưỡng lại từ lâu, cơ thể càng thêm cứng cáp mạnh mẽ. Thân thuồng luồng to lớn nâng la thuần xông về phía bạch lọc Lâm nhanh như chớp. Bạch lọc Lâm hiển nhiên không ngờ Trên thế giới này thật sự có thường luồng tồn tại Hắn hơi biến sắc Hai tay cầm kiếm chém xuống một nhát Xoay người bỏ chạy Tiểu hoác linh hoạt tránh né đòn tấn công của đối phương Rưỡi mình một cái Lại tiếp tục đuổi theo Bạch lộc lầm thấy thường luồng đen đuổi đến trong chớp mắt Sợ đến mức mất hồn mất vía Lại tiếp tục xoay người chém ra một kiếm Thế nhưng Phi đao trong tay la thuần Đã được chuẩn bị sẵn Chiến thanh phi đao bắn ra Ép bạch lộc lầm không thể không dừng lại ứng phó. Ngay khi hắn dừng lại ứng phó, tiểu hắc đã vọt tới người há miệng ngoạm về phía hắn. Bạch lộc lầm quơ kiếm gạt phía đào ra, thét lên một tiếng lại chém về phía tiểu hắc. Kiếm khí của hắn thực sự quá mãnh liệt, tiểu hắc cũng không ra miệng cưỡng cắn nuốt, chỉ có thể nghiêng đầu tránh đi, xoay vòng vòng với hắn. Bạch lộc lầm bình tĩnh được một chút, lập tức vồ ngược lại. Kiếm khí trong tay chém ngang chém dọc khiến một người một thuồng luồng không ngừng tránh né. Hắn đã hoàn toàn bình tâm lại, cười lớn. Bọn mày chết chắc rồi. Sau đó hắn lại xông tới La Thuần. La Thuần khẽ lách mình, thấp giọng nói: Tiêu Hắc chuẩn bị. Anh biết trí tuệ của Tiêu Hắc không kém gì người trưởng thành. Tôm người nhẹ vọt về phía Bạch Lộc Lâm, dẫn lui kiếm trong tay gọi đến tia chớp có độ dài cỡ tháp nước kèm theo âm thanh ầm ầm chém về phía Bạch Lộc Lâm. Đến đúng lúc lắm, Bạch Lộc Lâm cầm kiếm, một luồng sáng trắng bắn ra từ thân kiếm, va chạm với tia chớp khổng lồ ấy. Kinh khí mạnh mẽ va chạm với nhau, khiến cả khe núi lung lay, nơi trung tâm càng biến thành một mảnh hỗn độn, đá vụn trên mặt đất hóa thành bột mịn, không khí phát sinh dao động mãnh liệt, đánh bay những đệ tử tu vi thấp ở xung quanh. La Thuần mặc lòng giáp kiên cường vượt qua trung tâm vụ nổ, xuyên qua ánh sáng nóng rực, nháy mắt đã đến trước mặt Bạch Lộc Lâm, toái tinh quyền nhắm thẳng vào ngực hắn. Bạch Lộc Lâm bỗng nhiên gặp phải tập kích, mặc dù trong lòng hoảng hốt, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú, ứng biến cực nhanh, phô chóp giơ tay lên, cứng rắn đối quyền với La Thuần. Chiêu toái tinh quyền này đã dùng hết tất cả sức lực của anh, uy lực vô song. Bạch Lộc Lâm cũng bị chấn động đến mức bay ngược ra sau, la thuần lại càng như dã rời từng khớp xương, cả người giống như cưỡi mấy lướt gió trên không trung, không còn chút sức lực nào, hiện tại chỉ có thể trông cậy vào tiểu Hoắc thôi. Ánh mắt anh từ đầu tới cuối vẫn không rời tiểu Hoắc, nhìn thấy ngay khoảnh khắc mình ra tay, nó đã xông lên, nhân lúc Bạch Lộc Lâm bị đánh lùi mà tiếp cận từ phía sau, há to miệng ngoạm lấy hắn. A Hàm răng tiểu hắc như được chế tạo từ hợp kim, lực cắn càng khiến người ta kinh hãi. Bạch lộc lâm trong miệng nó phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó không còn âm thanh nào nữa chỉ có tiếng nhai xương cốt rào rạo. Những người có mặt cuối cùng cũng thở phào. Tiểu hắc ăn bạch lộc lâm xong thì ợ một cái thỏa mãn, lặn xuống dưới hồ một lần nữa. Là thuần nhìn cảnh cả đại trận long sơn tan hoang không những không còn linh khí mà trước mắt Ngay cả chỗ dùng thần cũng không còn nữa Nơi này đã hoàn toàn Biến thành một mảnh đất hoang phế Lý thanh lôi cằn răng Tần lĩnh thần cung này Thật khiến người ta căm hận Đã phá hoại đại trận Long sơn của chúng ta Lại còn rất nhiều người vô tội như thế La thuần hiếp mắt lại Món nợ này Tôi sẽ bắt bọn họ phải trả Ngay sau khi Bạch Lộc Lâm chết Cả tần lĩnh thần cung sôi sục lên Cung chủ Bạch Hạo Thuyên nổi giận Nguốt trời Đứa con trai duy nhất của mình lại bị người tu hành thế tục ở bên ngoài giết chết, đúng là sự xỉ nhục cho cả thần cung. Tại đại điện trung tâm của thần cung, tất cả thành viên chủ yếu đều được tập hợp lại, Bạch Hạo Thiên ngồi ở ghế hoàng ngọc lòng, phẫn nộ quát. Bên ngoài có kẻ đã giết chết Bạch Lộc Lâm. Cái gì? Trăm đại sành rộ lên tiếng xuôn xao. ông lão đứng đầu bên dưới kinh hãi lên tiếng. Lộc Lâm là kỳ tài trăm năm hiếm có của thần cung chúng ta, chỉ mới mười tuổi đã đã đến cảnh giới ngưng đan. Cho dù hành tàu ở trần thế cũng không có ai là đối thủ. Vậy suốt cuộc là ai đã ra tay? Bạch Hạo Thiên cố nén đau buồn, thấp giọng nói. Theo ân ký hiển thị, thì chắc chắn là thế hệ ở Tề Châu. Hàn Trường Lão, ông lập tức dẫn người đến đó tra rõ nguyên nhân cái chết của Lộc Lâm, bắt hung thủ đã giết Lộc Lâm về đây cho ta. Những kẻ còn lại giết hết toàn bộ Vâng Hàn trường lão đáp lại một tiếng Lập tức lùi xuống chuẩn bị Bạch hạo thiên nghiến răng nghiến lợi Gần đây Người thế tục càng lúc càng ngang ngược Dám năm lần bảy lượt khiêu chiến uy nghiêm Của thần cung ta Tất cả các người cùng lên đường Lần này phải hành động phô trương một chút Ta muốn cả thế giới này đều biết đến Sự uy nghiêm của thần cung ta Vâng Tất cả đồng thanh trả lời Sau đó cúi xuống đêm hôm đó La Thuần tăng cường tuần tra đích thân ngồi trên đỉnh Long Sơn hai mắt quan sát động tĩnh trên khắp Tề Châu nếu có kẻ hiểm nghi tiếp cận thì anh có thể phát hiện ra trong thời gian sớm nhất thực lực của bạch lộc Lâm thực sự quá mạnh anh không thể không đề phòng lúc nửa đêm La Thuần đang chuẩn bị quan sát sao trời tu luyện thì trên con đường phía xa bỗng có vài chiếc xe sedan màu đen lái tới anh lập tức lấy điện thoại gọi cho nhóm Lý Thành Lôi để bọn họ toàn tâm phòng bị. Con đường đó chỉ dẫn đến Long Sơn, cho nên chắc chắn những người kia tới tìm mình. Xe chạy đến phía trước đống đồ nát, hơn 10 người nam nữ già trẻ từ trên xe bước xuống, những người này khí phách hơn người, ông lão dẫn đầu mang khí thế không hề thua kém Bạch Lộc Lâm, còn có hai cao thủ canh dưới ngưng đan. Nhóm bốn người đồ lòng và Lý Thành Lôi lên đến đỉnh núi, đứng bên cạnh La Thuần. Ông lão kia hết nhìn đống đồ nát, lại nhìn lên La Thuần phía trên đỉnh núi, gật đầu nói Hóa ra là My đã giết chết con trai của cung chủ. Đầu tiên, My giết chết ba đệ tử của tần lĩnh thần cung, sau đó lại giết chết con trai ruột của cung chủ. My thật sự cho rằng thần cung bọn ta dễ ước khiếp hay sao? La Thuần cười kha kha. Các người ra tay trước, muốn cướp bảo bối tôi lấy được từ lọc nùa, chẳng lẽ tôi không được phản kháng sao? Ông lão kia khinh thường nói: "Trước mặt thần cung bọn ta, mi không có tư cách phản kháng. Hôm nay, nếu mi ngoan ngoãn giao ra 300 bộ da vàng, ta sẽ tha cho vợ con già trẻ trong nhà mi. Bằng không, tiêu diệt cửu tộc cũng không phải là nói đùa." La Thuần thản nhiên nói: "Vậy tôi cũng khoe nòng, nên rời đi cho sớm, nếu không, hôm nay có một đệ tử của tôi chết, tôi sẽ san bằng tần lĩnh thần cung của các người, báo thù cho những người vô tội." Ông lão và những người phía sau cười ồ lên. Một người trẻ tuổi nói Cái thứ không biết trời cao đất dày. tần lĩnh thần cung bọn ta truyền thừa hàng nghìn năm, thu hút tất cả đệ tử thiên tài trên thế tục. Ai nấy đều có tư chất ngút trời. Đám người ngu ngốc không có thiên phú các người cũng xứng khiêu chiến với thần cung bọn ta. Nực cười. Một người khác nói Chỉ riêng hàn trường lão của bọn ta đã là cảnh giới ngưng đan đỉnh cao sắp đột phá đại cảnh hóa thần. Với đám người kém cỏi các người, hàn trưởng lão chỉ động ngón tay là có thể nghiền chết các người ngay. Ông lão kia rất hưởng thụ, vuốt râu nói. Cho nên, ta khuyên các người. Ông ta còn chưa nói xong, trên mặt đột nhiên rinh mấy giọt nước nóng nóng. Quay đầu lại, thì thấy đệ tử trẻ tuổi đứng cạnh mình vừa lên tiếng lúc nãy, đã bị một thanh phi đao màu đen đâm thấu tim, máu tươi bắn lên mặt mình. Hàn trưởng lão phẫn nộ hét lên. Mi muốn chết! Ông ta trở giơ tay lên Hai con dòng đất dít gào Lao về phía La Thuần Những đại tử khác phía sau lưng ông ta Cũng xông qua theo Chạy thẳng lên đỉnh núi Long Sơn Trên núi đột nhiên bừng sáng vô số ánh sáng vàng Giống như thắp lên muôn ngàn ngọn đèn sáng trong đêm Những luồng sáng vàng ấy Bỗng chốc vọt tới từ bốn phương tám hướng Bao vây đám người Hàn trưởng lão vào giữa Lúc này bọn họ mới phát hiện Đó đều là những chiến sĩ mặc giáp vàng Nhìn qua đông đến mức không thấy điểm cuối Hàn trường lão hoàng sợ kêu lên Đây là chứng là ba nghìn quân giáp vàng Vậy ra lời đồn là thật Có người trẻ tuổi la lên Hàn trường lão không cần phải sợ Những người này chỉ có thực lực nội kinh đỉnh cao Người chỉ cần động đầu ngón tay Là có thể giết chết tất cả bọn chúng Nói cũng đúng Phải cho bọn chúng thấy bản lĩnh của tần lĩnh thần cung ta Hàn trường lão quát lớn một tiếng Trên tay xuất hiện một thanh trường đao quét ngang qua, quần giáp vàng xông tới bị quét bay trong nháy mắt. Tuy vậy, trên người bọn họ có giáp vàng bảo vệ, mặc dù bị thương nặng nhưng lại chưa đến mức chí mạng. Những người ở phía sau xông lên, nhanh chóng bao phủ bọn họ. Những người đệ tử đi theo Hàn Trường lão, đa số đều là đệ tử canh giới ngừng khí, nói cho cùng tu vi vẫn còn thua kém một khoảng, khó mà địch lại nhiều người chẳng mấy chớp đã có vài đệ tử chết trong trận ầu đả hàn trường lão phẫn nộ biết rằng nếu hôm nay thất bại e là trở về sẽ phải chịu sự trừng phạt không nhỏ ông ta gầm lên một tiếng giận dữ hai tay nâng đao lên quá đỉnh đầu đào một vòng quanh người đao phong mạnh mẽ quét bay mấy trăm quân giáp vàng đang xông tới cuối cùng bọn họ cũng có khoảng chống để phản kích hàn trường lão cao giọng nói thao ta xông ra ngoài Ông ta dẫn đầu xông ra ngoài, những đệ tử khác vội vàng lao theo. Quân giáp vàng đột ngột lùi ra, một đội quân trăm người tinh tề nhất loạt xông lên từ phía sau, dẫn đầu là Lưu Kim đỉnh, hình hoài phàm nhẹ lão âm dương. Gần đây, bốn người chuyên tâm tu luyện cực khổ đều đã đạt đến cảnh giới Khí Luân, sau khi mặc giáp vàng vào có thể chiến đấu một trận với cường giả cảnh giới Ngưng Đan. Một trăm đệ tử phía sau lưng bọn họ lại là vũ khí bí mật do bọn họ huấn luyện, những người này đã được chọn ra từ lúc sớm nhất, chuyên tâm bồi dưỡng, qua thời gian đều đã đạt đến cảnh giới ngưng khí, sau khi mặc giáp vàng vào có thể xem là một thành đao nhỏ của cả hội võ thuật tinh hà. Mọc cốt ra cho ta." Hàn Trường lão qua tò, lại vung đao bổ tới, nhưng lần này hiệu quả lại ngoài dự liệu, nhị lão âm dương đồng thời tiến lên hai người một quyền một trường cứng rắn đón đỡ đau khí của đối phương. Chỉ trong nháy mắt, 100 quân giáp vàng đã xông tới, giết hết tất cả đệ tử đằng sau Hàn Trường Lão giống như là bổ dưa thái rau. Liêu Kim Đình và Hình Hoài tham gia cuộc chiến, cùng nhễ lão âm dương ép sát tấn công Hàn Trường Lão. Bốn người đồng thời ra tay, Hàn Trường Lão ứng phó hơi khó khăn. Cộng thêm 100 quân giáp vàng tinh nhuệ, quấy dày ở bên cạnh, phi đao của La Thuần cũng thỉnh thoảng quấy nhiễu, Hàn Trường Lão nhanh chóng lộ ra vẻ mỏi mệt. Trên người Thanh Linh bị vạch ra một vết thương. Nhị Lão ôm giường lập tức nắm bắt thời cơ tấn công từ trên đầu xuống. Phía sau một quân da vàng cầm súng trường gào thét ua lên, đồng thời đâm về phía Hàn Trường Lão. Hàn Trường Lão quát to một tiếng, bị Nhị Lão ôm giường đánh cho vỡ đầu. Mới mấy thanh súng trường đâm vào trái tim của ông ta trần đầu đến đây là kết thúc tất cả những người hàn trường lão mang đến đều bị giết sạch ngao chấn đứng trên đỉnh núi thở dài nói cả tên hàn trường lão này trông cũng chẳng lợi hại lắm không khác tên bạch lộc lâm lúc sáng là mấy la thuần đáp bạch lộc lâm chắc chắn là nhân vật quan trọng của tần lĩnh thần cung mang theo bên người rất nhiều bảo vật quý giá thế nên trông vẫn lợi hại hơn chút lý thanh lùi hưng phấn nói may là sư phụ thông minh Tạm thời gom đùa 3.000 áo giáp vàng Thật không thể ngờ uy lực lại lớn như vậy Có lẽ chúng ta cũng có thể trực tiếp Đánh thẳng vào tần lĩnh thần cung rồi La Thuần mỉm cười bảo Không sai Bước tiếp theo của chúng ta Chính là đánh lên tần lĩnh thần cung Bốn đệ tử sững sờ hỏi Thật á? Hay đùa vậy? Ngao Trấn có phần lo lắng Tôi cảm thấy vẫn chưa ổn lắm Tần lĩnh thần cung Tùy tiện phái ra một tên trưởng lão cũng đủ để khiến chúng ta quay cuồng một hồi rồi, bây giờ muốn đối chọi trực tiếp với họ có quá lỗ mãng không?" Lộ Tinh nhếch mắt nói. "Anh cho rằng ai cũng ngớ ngẩn giống mình à? Chắc chắn là sư phụ vĩ đại của chúng ta sẽ có đối sách." La Thuần gật đầu đáp. "Phải, lúc trước tôi đã bàn bạc với lão Đàm, cấp trên cho chỉ thị, những cái này coi luật pháp như không, lạm sát người vô tội, thực lực lại xuất mạnh, là một thế lực rất nguy hiểm, nhất định phải dè chừ." nếu như hang ổ của đối phương ở trong núi sâu cấp trên cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân đỉnh thế cơ á Lý Thanh lùi vỗ tay bảo vậy thì tốt quá chúng ta sớm hành động thôi nhỉ cái tên cho ma đấy hủy hoại Long Sơn của chúng ta thế thì chúng ta cũng chiếm tần lĩnh thần cùng làm cứ điểm mới của chúng ta đừng vội nôn nóng dọn dẹp qua đã để mọi người nghỉ ngơi xong rồi tính tiếp La Thuần ra truy thị mọi người dọn dẹp sau cuộc chiến xong Thì bắt đầu tự nghỉ ngơi Cũng không lâu sau Liêu Kim Đình đến báo cáo thương vong Có 2 đệ tử mất mạng 380 đệ tử bị thương còn lại đều không sao cả La thuần thở dài nói Chuẩn bị một khoản bồi thường hậu hĩnh Cho người nhà của những người đã mất Còn các đệ tử bị thương nặng Thì cho đi nghỉ ngơi Bây giờ thiếu bao nhiêu người nữa Mới đủ 3.000 quân giáp vào Liêu Kim Đình tính toán rồi đáp Chờ đi những đệ tử không thể tác chiến Thì còn thiếu hơn 270 người Nhưng hội trường không cần lo lắng đâu Chúng ta vẫn còn rất nhiều đệ tử dự bị Đã thông qua khảo sát Tất cả những người đó đều là tình nhuệ Có thể đảm nhiệm vị trí này Vậy thì tốt La Thuần lại bàn bạc thêm nhiều vấn đề cụ thể hơn Mãi cho đến khi trời sắp sáng Mới kết thúc Mọi người nghỉ ngơi phục hồi hết nửa ngày Thì bắt đầu cùng di chuyển về phía nam Máy bay mới vừa hạ cánh La Thuần bỗng nhận được điện thoại của lão đàm Trong điện thoại ông ấy hấp tấp nói: "Tôi vừa lấy được tin tình báo, một thế lực bí ẩn có kế hoạch ra tay với lãnh đạo, theo như điều tra, rất có thể là người của Tần Lĩnh Thần cung, chắc chắn bọn chúng nghe ngóng được tin chúng ta muốn diệt trừ mình nên mới quyết định hành động trước." La Thuần suy nghĩ một lúc rồi nói: "Bây giờ tôi đã xuống máy bay, chuẩn bị chạy tới núi sâu Tần Lĩnh, tôi thấy bây giờ có quay về cứu cũng không kịp, thôi thì cứ vay nguyện cứu triệu đi." chỉ cần bắt được cung chủ của tần lĩnh thần cùng, không lo chúng không nghe lời. Lão Đàm hít sâu một hơi đáp, "Được, chúng tôi bên này sẽ cố gắng kéo dài thời gian, cậu phải nhanh lên đấy." "Tôi hiểu rồi." La Thuần cúp máy, trực tiếp dẫn 3000 đệ tử đi vào núi sâu, ngay tại lúc đó, mười mấy chiếc xe tải quân đội màu lục cũng đi vào trong núi, cuối cùng hội hợp với đám người La Thuần, mấy nghìn người rầm rộ tiến vào trong núi. Tần lĩnh được xưng là lòng mạch của Trung Hoa, hàng trăm ngàn năm qua vẫn luôn là một khu vực bí ẩn. Trong núi sâu còn có vô số phong cảnh tuyệt đẹp, hoàng sơ ít người lui tới. kể từ thời kỳ dựng nước đến nay, bộ phận bí mật của lão đàm đã bắt đầu thu thập các hạng mục tình báo. Dựa theo truyền thuyết của dân bản xứ, ở trong núi sâu có một nơi tiên cảnh, từng có người đi vào, nhưng sau khi đi ra thì không tìm được đường vào nữa. Lão đảm chỉ ra chính xác con đường mà những người dân này từng vào núi trên bản đồ. chưa cần có thể tìm được nơi ấy là ngao chấn sẽ tìm ra được vị trí đại trận của đối phương. Thế lực truyền thừa mấy ngàn năm, giống như tần lĩnh thần cung chắc chắn sẽ chọn nơi phong thủy bảo địa tràn ngập linh khí. Người sáng suốt chút là có thể phát hiện đầu mối. Vì tránh để cho đối phương âm thầm đánh lửa, là thuần phái ra một ngàn đệ tử làm bộ đội tiên phòng dò đường ở phía trước loại bỏ nguy hiểm. Cứ cách 3 phút sẽ có người báo cáo tình huống thông qua bộ đàm. May là vừa mới vào núi cũng không có gì bất thường nhưng càng đi sâu đường càng khó đi. Nhiều đoạn còn hoàn toàn không có đường thế nên đám người Lý Thanh Lôi đành phải mở đường ở phía trước cho xe tải chạy qua. Mọi người lên đường cả ngày cả đêm. Cuối cùng tới sáng sớm ngày hôm sau cũng tới được địa điểm đánh dấu trên bản đồ. La Thuần dẫn ngao trấn lên một đỉnh núi. Lúc này mới sáng tỉnh mơ, ngọn núi đều bị mây mù bao phủ, mặt trời dần ló ra từ phía đông, cả ngọn núi nhuốm màu đỏ rực rỡ, thật đúng là thắng cảnh giữa nhân gian. La Thuần thầm nghĩ, nếu Giật Băng Dung ở đây thì tốt biết mấy, chắc chắn cô sẽ thích cảnh đẹp như thế này. Ngao Trấn tạc lưỡi thở dài. Tần lĩnh quả là nơi tốt, những người này cũng biết hưởng thụ thật đấy. Cậu ta ngước mắt nhìn lên, chỉ vào một ngọn núi ở đằng xa, nói. Tới bên kia đi, nơi đó địa hình chống trải, linh khí đậm đặc, cũng rất hợp phong thủy. Hơn nữa, còn có dấu vết do con người bố trí. Nếu tôi đoán không sai, thì đó chính là địa bàn của tần lĩnh thần cung. La Thuần cũng chăm chú nhìn sang, thấy chỗ đó bình thường không có gì lạ, cũng không mang điểm đặc biệt gì. Quan trọng nhất là đôi mắt nhìn xuyên thấu của anh lại không thấy được tình hình ở trong. Lúc này anh mới gật đầu nói. Đúng, chắc chắn nơi đó có trận pháp. Chúng ta qua đó đi. Mọi người lập tức lên đường. Đi chẳng bao lâu, trong bộ đàm bỗng truyền đến âm thanh ồn ào, còn kèm theo cả những tiếng gào thét thảm thiết. Không tốt, có mai phục. Trong bộ đàm truyền đến những lời này, sau đó không phát ra âm thanh gì nữa. La Thuần cao mày nói. Đồ long, chúng ta tới đó xem thử. Đồ long yên lặng xuất hiện ở bên cạnh anh. Hai người cùng tiến về phía trước. Tối hôm qua, La Thuần truyền cho anh ta đạo pháp phong hệ mà Hải Lão Thành học trộm được giúp cho tốc độ của anh ta tăng thêm một bậc. Bây giờ trên toàn thế giới không có bất cứ thứ gì đuổi kịp anh ta chỉ chờ ánh sáng. Hai người chạy hơn 5 số thì thấy gần đó có mấy đệ tử mặc sát vàng nằm dưới mặt đất. Đồ Long đang muốn tiến lên thì La Thuần kéo anh ta lại bảo Đợi một chút, phía sau núi có mai phục. Anh đã nhìn thấu cảnh tượng phía sau núi Mấy chục người mai phục ở chỗ đó, trong tay mỗi người đều nắm một vật có hình cầu, hiển nhiên đó chính là thứ khiến những đệ tử này bị ngã, La thuần đoán chắc là khí độc. "Tiên tâm, tôi sẽ tự đánh lạc hướng bọn họ." Bây giờ, Đồ Long tuyệt đối tự tin với tốc độ của mình, anh ta chậm rãi đi tới, ngồi xổm người xuống, giả vờ nhờ đang xem xét những vết thương của mấy đệ tử quần gia vàng Bỗng nhiên, phía sau núi có hơn 10 người nhảy ra, tất cả đều nhắm đầu đạn về phía đồ lòng rầm rầm rầm hơn 10 viên đạn phát nổ trên người đồ lòng tỏa ra khói trắng mờ ảo những người đó đang muốn hoàn hồ thì nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ chỉ thấy bóng dáng đồ lòng dần dần biến mất chỉ để lại một cái bóng mờ những người đó chưa kịp phản ứng đã có 9 người bị phi đao của La thuần cắt đứt cổ tay còn những kẻ khác thì bị đồ lòng đánh ngất từ phía sau Những tên vẫn núp ở phía sau núi, thấy cải địch quá mạnh, đều muốn chạy trốn. Nhưng tốc độ của Đồ Long thực sự quá nhanh. Không tới 2 giây đã giải quyết hết tất cả những người còn lại. la Thuần mỉm cười nói. Xem Xe ra, cho cậu làm bộ đội tiên phong mới là lựa chọn chính xác nhất. Đồ Long nở nụ cười, biến mất tại chỗ. Có vẻ anh ta đi làm lính trinh sát tiền phong thật. la Thuần rất yên tâm với năng lực của anh ta. Anh cầm bộ đàm báo cho người phía sau tiếp tục tiến vào, sau đó, anh đánh thức một kẻ địch bị đánh ngất, phát hiện đối phương lại là một cô gái xinh đẹp trẻ trung, lao thuần truyền chân khí vào huyệt đạo làm cô ta tỉnh lại, hỏi: "Cô là đệ tử của Tần lĩnh Thần Cung hả?" Nữ đệ tử lạnh lùng cười nói: "Phải, tôi là đệ tử tạp dịch ở tầng dưới cho nhất của thần cung, anh đánh bại chúng tôi, nhưng phía trước vẫn còn các sơ huynh lợi hại hơn đang chờ các anh." anh không phải là đối thủ của thần cung, đi vào chỉ có một con đường chết." "Thế ư?" La Thuần mềm cười đáp, "Cũng tốt, tôi đây sẽ cho cô thấy, thần cung các cô tự xưng là vô địch thiên hạ, cuối cùng lại yếu ớt đến cỡ nào." Anh sợ nữ đệ tử này đi tiếp, bám theo phía sau đổ lòng một khoảng xa, nếu như anh ta gặp nguy hiểm, anh có thể trợ giúp bất cứ lúc nào. Cũng không lâu sau, phía trước xuất hiện một con sông nhỏ, Sau khi đi xuyên qua con sông, trước mắt xuất hiện một vách núi sâu hơn trăm mét. Đỗ Long đang đứng ở bên vách núi nhìn xung quanh. Chỉ thấy một mảnh núi non rừng rậm. Anh ta buồn bực nói. Quái lạ, sao đến đây đã hết đường rồi? Là thủ thuật che mắt dị ư? Nữ đệ tử kia lạnh mặt bật cười, không nói gì. La Thuần cũng không thèm để ý, ngồi dưới đất bảo. Đợi một lúc đi, đợi Ngao Trần tới đây. Dù là đại trận gì cậu ta cũng có thể phá giải được Nữ đại tử kia không nhịn được Bật cười hà hà nói Tần lĩnh thần cung chúng tôi Thành lập mấy ngàn năm Trận pháp cực kỳ lợi hại Cả trước cả sau có tổng cộng 9 lớp cấm chế Các người đừng có nằm mơ giữa ban ngày Cái gì mà đại trận gì cũng phá giải được Tưởng mình là đại sư phá trận chắc Bốc phét mà không biết ngựa Đồ Long buồn bực hỏi Hình nhiều cô vẫn chưa rõ Thân phận mình lúc này là gì nhỉ Cô có biết bây giờ mình là tù binh không? Nữ đại tử kia sợ hãi, liếc nhìn đồ long khẽ hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Cũng không lâu sau, đám người lý thanh lôi lục tục chạy tới, ngao trấn đi tới bên vách núi, cười bảo. Thú vị thật, huyễn trận, nhưng cũng không là loại trận pháp khó mở. Mặc dù nữ đại tử kia không dám nói lời nào, nhưng cô ta vẫn nở nụ cười coi thường. Đồ long cười hà hà nói. Tên tù binh xinh đẹp này nói tần lĩnh thần cung bọn họ truyền thừa ngàn năm có tổng cộng 9 đại trận bảo vệ ai cũng không mở được. Ngao Trần thấy cô ta rất xinh đẹp cười hì hì đáp. Nếu không chúng ta đánh cược đi chỉ cần tôi có thể phá đại trận của các cô thì cô phải làm vợ tôi được không nào? Nữ đại tử kia ngạo nghễ đáp. Dựa vào anh, cô giáo đây nói cho anh biết cho dù anh phá được 8 cái đại trận đầu tiên thì cũng không thể phá được cái đại trận phòng hộ cuối cùng Nếu anh có thể phá vỡ được, đừng nói là bảo tôi làm vợ anh, bảo tôi ăn phần tôi cũng đồng ý. <cười> Úi trà, không ngờ cô lại dám chơi như thế cơ đấy. Được thôi, chúng ta cược cao với nhau như thế đi. Kha <cười> kha. Ngào chấn xoa đôi bàn tay, đứng bên vách núi nhìn một hồi lâu, nói. Bất cứ trận pham nào cũng phải có vật liệu để làm trận tuyến. Có thể ở bên trong, cũng có thể ở bên ngoài của đại trận. Muốn phá trận thì phải tác động vào những vật liệu từ bên ngoài này. Chẳng qua, những vật liệu này được che giấu rất tốt, rất khó phát hiện. Khi đang nói chuyện, cậu ta nhổ một cái cây mọc ở bên vách đá lên, để lộ nham thạch màu xanh ở bên trong. Cậu ta cười hà hà, nói Tại sao bên dưới lớp đá hoa cương lại có phiến đá xanh nhỉ? Chỉ là một cái trận tuyến dâu rìa, động vào nó không phá được trận. Ngược lại sẽ khóa kín cả cái đại trận kia. Tác động từ bên ngoài cũng không phá ra được, trừ khi dùng phương pháp bạo lực. Đồ lòng ra vẻ nhàm chán nói Xin cậu nắm chặt thời gian đi Nói mấy cái này chúng tôi cũng không hiểu Ngào Trấn đột nhiên quay lại Đi tới phía trước một đồng đá Nói Con dùng cát tiểu trận để bảo vệ Đây không phải là dấu đầu hở đuôi hả Đại sư huynh, phá nó Lý Thanh Lôi nghe tiếng đi tới Hét lên, tung quyền đánh nát một tảng đá Một trận hào quang lóe lên Những tảng đá khác cũng bị Lý Thanh Lôi đánh nát Để lộ bàn đá bát quái ở bên trong Chính là nó rồi. Ngao Trấn chuyển động ở trên bàn đá. Mọi người thấy cậu ta xoay trái xoay phải rất nhiều vòng. Cảnh sắc phía dưới phách đá bỗng như bị phai màu giữa hư không xuất hiện một cái cầu đá. Thành công! Ngao Trấn đắc ý liếc nhìn nữ đệ tử kia bước lên cầu đá đầu tiên. Nữ đệ tử kia ra vẻ khinh thường nói Mới cái thứ nhất mà thôi. Những người khác đều đi theo. Cái cầu đá này dài đằng đẵng như không thấy cuối Nhưng đi một lúc lâu, cảnh vật trước mắt chợt thay đổi, cầu nhỏ nước chảy lại là một vườn hoa cực lớn. Ngao Trấn gật đầu bảo Không tệ lắm, đây cũng là huyện trận, tác dụng tương tự như mê cung Chẳng qua trong huyện trận là sát trận. Nếu tôi đoán không lầm, chỗ này tổng cộng 36 người chia ra. Chỉ cần bọn họ đồng thời phát động trận pháp, sẽ có thể rời núi lấp biển vây nhốt chúng ta trong lòng. Chắc chắn cái lòng đấy là pháp khí luyện chế, rất khó phá vỡ. Tôi nói đúng chứ? Sắc mặt nữ đại tử kia hơi thay đổi, vừa muốn hét to Ngao chân đã bịt miệng cô ta, cười tùm tìm, nói Cô dám kêu lên, tôi sẽ hôn cô đấy. Chẳng qua cô kêu cũng không sao cả, bởi vì đại trận cần có thời gian để phát động, còn tôi chỉ cần có 2 giây là đã phá được cái trận pháp này. Cô tin không? Hành động! Nữ đại tử vẫn hét ấm lên, cho nghỉ chân ở xung quanh vườn hoa lập tức biến hóa, Mấy bức tường đá vây quanh mọi người Ngào chấn quẻ quẻ nói Lộ sơ mụi Dùng cho giọng oanh vàng xuyên kim phá ngọc của muội đi Lộ tình trường mắt liếc nhìn cậu ta Thầm nghĩ Rõ ràng chính mình là tiếng gào xuyên kim phá ngọc Chẳng qua tình thế nguy cấp Cô ta không có thời gian giải thích Lộ tình hít sâu một cái Tích tắc sau liền há miệng thét lên Một luồng âm thanh bén nhọn trói tai vang vọng Tất cả mọi người không chịu được Đều phải bịt tai lại Nhưng vẫn cảm thấy đau màng nhĩ Đến mức xoay cả bàn tay Nhiều cũ rung lên theo Mấy bức tường đá kia đột nhiên ngừng lại Tất cả đều trở lại như bình thường Ngao trấn lắc đầu thở dài bảo Chọc chọc Truyền thừa từ ngàn năm trước cơ đấy Vậy mà chút sơ hở như thế cũng không giải quyết Chỉ dùng âm thanh cũng đều khiển được Đúng là lạc hậu Vừa rồi Liệu truyện đã gửi đến các bạn Tập 20 của bộ truyện Đôi mắt siêu đẳng